bin thập thường. Dasutada sutata. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Kamba, Chiêm Bà. Trên bờ hồ Gagagara và Dạ. Cùng với đại chúng Tỳ kheo khoảng 500 vị, rồi Tôn giả Sariputta bảo các vị Tỳ kheo. Này các hiền giả Tỳ kheo, thưa hiền giả, các vị Tỳ ấy đáp ứng Tôn giả Sariputta Tôn giả Sariputta nói như sau Tôi nói thập thường Pháp Pháp đưa đến Niết Bàn Diệt trừ mọi khổ đau Giải thoát mọi chuyện phượng Này các hiền giả Một Pháp có nhiều tác dụng Một Pháp cần phải tu tập Một Pháp cần phải biến tri Một Pháp cần phải đoạn trừ Một Pháp chịu phần tai hại Một Pháp đưa đến thù thắng Một Pháp rất khó thể nhập Một Pháp cần được sinh khởi Một Pháp cần được thắng chi Một Pháp cần được tác chứng Một Thế nào là một Pháp có nhiều tác dụng Bất phống dật Đối với các thiện Pháp Đó là một Pháp có nhiều tác dụng Hai Thế nào là một Pháp cần được tu tập Niệm thân câu hữu với khả ý Đó là một Pháp cần được tu tập Ba Thế nào là một Pháp cần phải biến tri Xúc hữu lầu hữu thủ Đó là một pháp cần phải biến chi 4. Thế nào là một pháp cần phải đoạn trừ Ngã mạng Đó là một pháp cần phải đoạn trừ 5. Thế nào là một pháp chịu phần tai hại Bất chánh tác ý Đó là một pháp chịu phần tai hại 6. Thế nào là một pháp đưa đến thù thắng Chân chánh tác ý Đó là một pháp đi đến thù thắng 7. Thế nào là một pháp rất khó thể nhập Vô gián tâm định, đó là một pháp rất khó thể nhập 8. Thế nào là một pháp cần được sanh khởi? Bất động trí, đó là một pháp cần được sanh khởi 9. Thế nào là một pháp cần được thắng trí? Tất cả loài hữu tình do ăn uống mà ăn trú Đó là một pháp cần được thắng trí 10. Thế nào là một pháp cần được tác chứng? Bất động tâm giải thoát, đó là một pháp cần được tác chứng Như vậy, mười pháp này là thực, chân, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được như lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Có hai pháp có nhiều tác dụng, có hai pháp cần phải tu tập, có hai pháp cần phải biến tri, có hai pháp cần phải đoạn trừ, có hai pháp chịu phần tai hại, có hai pháp đưa đến thù thắng, có hai pháp cần được sinh khởi, có hai pháp cần được thắng tri, có hai pháp cần được tác chứng. Một, thế nào là hai Pháp có nhiều tác dụng? Niềm và tỉnh giác, đó là hai Pháp có nhiều tác dụng. Hai, thế nào là hai Pháp cần phải tu tập? Chỉ và quán, đó là hai Pháp cần phải tu tập. Ba, thế nào là hai Pháp cần được biến tri? Danh và sách, đó là hai Pháp cần được biến tri. 4 thế nào là hai Pháp cần phải đoạn trừ? Vô minh và hữu ái, đó là hai Pháp cần phải đoạn trừ. 5. Thế nào là hai pháp chịu phần tai hại? Ác ngôn và ác ngữ, đó là hai pháp chịu phần tai hại 6. Thế nào là hai pháp hướng đến thù thắng? Thiện ngôn và thiện hữu, đó là hai pháp hướng đến thù thắng 7. Thế nào là hai pháp rất khó thể nhập? Nhân và duyên làm ác nhiễm các loài hữu tình Nhân và duyên làm thanh tình các loài hữu tình Đó là hai pháp rất khó thể nhập. 8. Thế nào là hai pháp cần được sanh khởi? Tần trí và vô sanh trí, đó là hai pháp cần được sanh khởi. 9. Thế nào là hai pháp cần được thắng tri? Hai giới, hữu vi giới và vô vi giới, đó là hai pháp cần được thắng tri. 10. Thế nào là hai pháp cần được tác chứng? Minh và giải thoát, đó là hai pháp cần được tác chứng. Như vậy 20 pháp này là thực, chân, như thị Không phải không như thị, không thể sai khác Được như lai giác ngộ, chánh đặng, chánh giác Có 3 pháp có nhiều tác dụng 3 pháp cần được tu tập, 3 pháp cần được tác chứng 1. Thế nào là ba pháp có nhiều tác dụng? Giao thiệp với thiện nhân, nghe nhiều pháp, hành trì pháp và tùy pháp Đó là ba pháp có nhiều tác dụng 2. Thế nào là ba pháp cần phải tu tập? ba định, hữu tâm hữu tứ định, vô tâm hữu tứ định, vô tâm vô tứ định. Đó là ba pháp cần phải tu tập. Ba. Thế nào là ba pháp cần phải biến tri? Ba thọ, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Đó là ba pháp cần phải biến tri. Bốn. Thế nào là ba pháp cần phải đoạn trừ? Ba ái, dục ái, ái, phi ái. Đó là ba pháp cần phải đoạn trừ. Năm. Thế nào là ba pháp chịu phần tai hại? Ba bất thiện căn. Tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn, đó là ba pháp chịu phần tai hại. 6. Thế nào là ba pháp đưa đến thụ thắng? Ba thiện căn. Dụ tham thiện căn, dụ sân thiện căn, dụ si thiện căn, đó là ba pháp đưa đến thụ thắng. 7. Thế nào là ba pháp rất khó thể nhận? Ba xuất yếu giới súc ly khỏi các dục vọng, tức là ly dục, súc ly khỏi các sắc pháp, tức là vô sắc. Phạm pháp gì hiện hữu, gì, do duyên khởi, sự súc khỏi pháp ấy tức là diệt. Đó là ba pháp rất khó thể nhận. 8. Thế đạo là ba pháp cần phải sanh khởi. Ba trí. Trí đối với quá khứ, trí đối với tương lai, trí đối với hiện tại. Đó là ba pháp cần phải sanh khởi. 9. Thế nào là ba pháp cần được thắng tri Ba giới Dục giới, sắc giới, vô sắc giới Đó là ba pháp cần được thắng tri 10 Thế nào là ba pháp cần được tác chứng Ba minh Tốt mạng minh, hữu tình sanh diệt trí minh Chư lậu tận trí minh Đó là ba pháp cần được tá chứng Như vậy, ba mươi pháp này là thực, chân, như thị Không phải không như thị, không thể sai khác Được như lai giác ngộ, chánh đặng, chánh giác có bốn pháp có nhiều tác dụng, bốn pháp cần được tu tập, bốn pháp cần được tác chứng. 1. Thế nào là bốn pháp có nhiều tác dụng? Bốn bánh xe. Trú ở Trung Quốc, thân cần nhân, chánh nguyện tự thân, tạo phước trong quá khứ, đó là bốn pháp có nhiều tác dụng. 2. Thế nào là bốn pháp cần phải tu tập? Bốn niệm xứ. Này các hiền giả, ở đây vì tỷ kheo quán thân trên thân, tâm cần tịnh giác, chánh niệm để vượt trừ tham sân ở đời. Quán thọ trên các cảm thọ Quán tâm trên các tâm Quán pháp trên các pháp Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm Để diệt trừ, tham, sân ở đời Đó là bốn pháp cần phải tu tập 3 Thế nào là bốn pháp cần phải biến tri Bốn thực Đoàn thực, loại cứng hay loại mềm Xúc thực là thứ hai Tư niệm thực là thứ ba Thức thực là thứ tư Đó là bốn pháp cần phải biến tri Bốn Thế nào là bốn pháp cần phải đoạn trừ Bốn bọc lưu Dục bọc lưu, hữu bọc lưu Kiến bọc lưu, vô minh bọc lưu Đó là bốn pháp cần phải đoạn trừ Năm Thế nào là bốn pháp chịu phần tai hại Bốn ách Dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách Đó là bốn pháp chịu phần tai hại Sáu Thế nào là bốn pháp hướng đến thù thắng Bốn ly ách Ly dục ách, ly hữu ách Ly kiến ách Ly vô minh ách, Đó là 4 pháp hướng đến thù thắng 7. Thế nào là 4 pháp Rất khó thể nhập 4 định Xã phần định, chỉ phần định Thắng phần định, quyết trạch phần định Đó là 4 pháp rất khó thể nhập 8. Thế nào là 4 pháp Cần được sanh khởi 4 trí Pháp trí, loài trí, tha tâm trí Thế tục trí Đó là 4 pháp cần được sanh khởi 9. Thế nào là 4 pháp cần được thắng trí 4 thánh đế Khổ thanh đế, khổ tập thanh đế Khổ diệt thanh đế, khổ diệt đạo Thánh đế Đó là bốn pháp cần được tháng tri 10 thế nào là bốn pháp cần được tác chứng Bốn sa môn quả, dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả, a la hán quả Đó là bốn pháp cần được tác chứng Như vậy là 40 pháp chân thực như thị Không phải không như thị, không phải sai khác Được như lai giác hồ, chánh đặng chánh giác Có năm pháp có nhiều tác dụng, có 5 pháp cần phải tu tập, có 5 pháp cần phải tác chứng. 1. Thế nào là năm pháp có nhiều tác dụng? Năm cần chi? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo có lòng tin. Như kinh Phúng tụng, chương 2, điểm 1 phần 16. Đó là năm pháp có nhiều tác dụng. 2. Thế nào là năm pháp cần được tu tập? Năm chánh đình chi. Hỷ biến mãn, lạc biến mãn, tâm biến mãn. Quang biến mạng quán sát tướng Đó là năm pháp cần được tu tập Thế nào là năm pháp cần phải biến chi Năm thủ vững Sắc thủ vững Thọ thủ vững Tưởng thủ vững Hành thủ Vững Thức thủ quận Đó là năm pháp cần phải biến chi Bốn Thế nào là năm pháp cần phải đoạn trừ Năm triền cái Tham dục triền cái sân triền cái Thụy miên hôn trầm triền cái Trào cử hối quá triền cái Nghi triền cái Đó là năm pháp cần phải đoạn trừ Năm, thế nào là năm Pháp chịu phần tai hại Năm tâm quan du Này các hiện giả, ở đây Vì tí kheo có lòng nghi đối với bậc đạo sư Như Kinh Phúng Tùng chương 2 2.1 phần 19 Đó là năm Pháp chịu phần tai hại 6 thế nào là năm Pháp hướng đến thù thắng Năm căn tính căn tấn căng, niệm căng, định căn tuệ căng Đó là năm Pháp hướng đến thù thắng 7. Thế nào là năm Pháp rất khó thể nhập? Năm giới hướng đến giải thoát Này các hiền giả, ở đây dị tí kheo tác ý đến dục Như Kinh Phú Tùng, chương 2, điểm 1, phần 24 Đó là năm Pháp rất khó thể nhập 8. Thế nào là năm Pháp cần được sanh khởi? Năm chánh định trí, đây là định đưa đến hiện tại lạc và lạc quả tương lai. Tự mình khởi trí như vậy, đến nay thuộc Bậc thánh xuất thế, tự mình khởi trí như vậy. Đến nay thuộc hàng hiện hiện thực hành, tự mình khởi trí như vậy, đến nay là lương thù thắng hướng đến an tịnh, quy về nhất tâm, không cần chấp bảo, không bị chống đối, không bị thất bại. Tự mình khởi trí như vậy, tôi với chánh niệm nhập định này và với chánh niệm xuất định này, tự mình khởi trí như vậy. Đó là năm pháp cần được khởi. Chính, thế nào là năm pháp cần được tri? Năm giải thoát xí. Này các hiền giả, ở đây bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hành đáng được tôn kính thuyết pháp cho vị tiểu theo. Như Kinh Phúng Tụng, chương 2, điểm 1, phần 25. Đó là năm pháp cần được tri. 10. Thế nào là năm pháp cần được tá chứng? Năm pháp quẩn, giới quẩn, đình quẩn, tuệ quẩn, giải thoát, giải thoát tri kiến quẩn Đó là năm pháp cần được tác chứng Như vậy, năm pháp này là thực, chân, như thị Không phải không như thị, không thể sai khác Được như Lai giác hồ, chánh đặng, chánh giác Có sáu pháp, có nhiều tác dụng Có sáu pháp, cần phải tu tập Có sáu pháp, cần được tác chứng Một, thế nào là sáu pháp, có nhiều tác dụng Sáu quà kính pháp Này các hiền giả Vì chỉ kheo an trú từ thân nghiệp Như kinh Phúng Tùng Chương 2, điểm 2 Phần 14 Đó là pháp có nhiều tác dụng Hai Thế nào là sáu pháp cần phải tu tập Sáu tùy niệm xứ Phật tùy niệm Pháp tùy niệm Tăng tùy niệm Giới tùy niệm khí tùy niệm Thiên tùy niệm Đó là sáu pháp cần phải tu tập Ba, thế nào là sáu pháp cần phải biến tri? Sáu nội xứ, nhãn xứ, nhị xứ, tỉ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ Đó là sáu pháp cần phải biến tri 4 thế nào là sáu pháp cần phải đoạn trừ? Sáu ái thân, sắc ái, thanh ái, phương ái, dì ái, xúc ái, pháp ái Đó là sáu pháp cần phải đoạn trừ Năm, thế nào là sáu pháp chịu phần tai hại? Sáu bất cung kính pháp Này cái hiền giả, ở đây vị tỷ kheo sống không cung kính, chống đối bậc đạo sư, đối với pháp, đối với tăng, đối với học pháp, đối với bất phóng dật, sống không cung kính, chống đối sự tiếp đón nở, đó là sáo phần tai hại. Sáo, thế nào là sáo pháp hướng đến thụ thắng? Sáo cung kính pháp. Này cái hiền giả, ở đây vị tỷ cung kính, không phản đối bậc đạo sư, đối với pháp, đối với tăng, đối với học pháp, đối với bất phóng dật Cung kính không chống đối sự tiếp đón niềm nở Đó là sáu pháp hướng đến thù thắng 7 Thế nào là sáu pháp rất khó thể nhập Sáu xuất đi giới Này các hiền giả Ở đây dị tỷ kheo nói như sao Từ tâm giải thoát của tôi đã được tu tập Như Kinh Phúng Tùng Chương 2, điểm 2 Phần 17 7 Đó là sáu pháp rất khó thể nhập 8. Thế nào là sáu pháp cần phải sanh khởi Sáu hằng trú pháp Này các hiện giả Ở đây vì tỉ kheo mắt thấy sắc Không có quan hỷ, không có ưu phiền An trú xã, tránh niềm tỉnh giác Tai nghe tiếng, mũi ngửi hương Lưỡi nếm dị, thân cảm xúc Ý nhận thức pháp không có quan nghĩ Không có ưu phiền, an trú xã Tránh niềm tỉnh giác Đó là sáu pháp cần được sanh khởi Chính Thế nào là sáu pháp cần được thắng tri Sáo vô thượng chi, kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, dở vô thượng, thành vô thượng, ức niệm vô thượng. Đó là sáu pháp cần được thánh tri. 10. Thế nào là pháp cần được tá chứng? Sáu thánh trí. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ chứng được thần túc sai biệt, với thân có thể đến thiên giới, với thiên thanh tịnh vượt khỏi lời người, nghe được hai loại tiếng, chư thiên và loài người, xa và gần. Với tâm của mình có thể biết tâm của các loài hữu tình khác, của các loài người khác, như tâm có tham, tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát, nhớ đến rất nhiều các đời trước như một đời, hai đời, nhớ đến các đời trước với các chi tiết và các hình thức với thiên nhãn thanh tịnh vượt quá loài người, biết được các loài hữu tình tùy theo nghiệp của mình với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự tri, tự chứng ngay trong đời hiện tại đạt đến và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát Đó là 6 pháp cần được tá chứng. Như vậy, 60 pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không có sai khác, được Như Lai giác cổ, chánh đẳng chánh giác. Có 7 pháp có nhiều tác dụng, có 7 pháp cần được tu tập, có 7 pháp cần được tá chứng. 1. Thế nào là 7 pháp có nhiều tác dụng? 7 tài sản: tính tài, giới tài, tam tài, quý tài, danh tài, tài, tuệ tài. Đó là 7 pháp có nhiều tác dụng. 2. Thế nào là bảy pháp cần phải tu tập? Bảy giác chi Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, kinh an giác chi, định giác chi, xã giác chi Đó là bảy pháp cần phải tu tập Ba Thế nào là bảy pháp cần phải biến tri Bảy thức trí Này các hiện giả có những loại hữu tình thân sai biệt, tưởng sai biệt Như Kinh Phú Tụng chương 2 Điểm 3 Phần 10 Đó là 7 phát cần được biến tri 4 thế nào là 7 pháp cần phải đoạn trừ 7 tùy Minh tham dục tùy Minh sang tùy Minh kiến tùy Minh mạng tùy Minh Hữu tham tùy Minh vô Minh tùy Minh đó là 7 pháp cần phải đoạn trừ năm thế nào là 7 phát chịu phần tai hại 7phi dụ pháp này cách hiện giả ở đây có gì chỉ theo bất tính vô tàm vô quý hiểu danh, giải đãi, hết niệm, ác quyện. Như vậy là bảy pháp chịu phần tai hại. 6. Thế nào là bảy pháp hướng đến thù thắng? Bảy điều pháp này các hiền giả, ở đây có vị chỉ kheo có lòng tinh, có tạm có quý, đa danh, tinh cần, niệm hiện tiền, có trí tuệ, như vậy là bảy pháp hướng đến thù thắng. 7. Thế nào là bảy pháp rất khó thể nhập? Bảy thường nhân pháp Này cái hiện giả, ở đây vị tỷ kheo tri pháp, tri nghĩa, tri ngã tri lượng, tri thời, tri chúng và tri nhân. Như vậy là bảy pháp rất khó thể nhập. 8. Thế nào là bảy pháp cần phải sanh khởi? 7 tưởng, vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, quá hoạn tưởng, đoạn trừ tưởng, đi tham tưởng, diệt tưởng. Như vậy là bảy pháp cần phải sanh khởi. 9. Thế nào là bảy pháp cần phải thắng tri? bảy thù diệu sự. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tha thiết hành trì học pháp và các động hành trì hậu pháp trong tương lai. Như Kinh Phúng Tụng, chương 2, điểm 3, 7. Như vậy là bảy pháp cần phải thán tri. 10. Thế nào là bảy pháp cần được tác chứng? Bảy lậu tận lực. Này các hiền giả, ở đây vị lậu tận tỷ kheo chánh quán như chân tánh vô thượng của tất cả pháp duy với chánh tuệ. Này các hiền giả, ở đây, dì lầu tận tỉ kheo, chánh quán như chân tánh vô thường của tất cả pháp hữu di với chánh tuệ. Này các hiền giả, dì lầu tận tỉ kheo, chánh quán như chân với chánh tuệ tánh vô thường của tất cả pháp hữu di. Chánh quán ấy là sức mạnh của dì lầu tận tỉ kheo ấy. Nhờ sức mạnh ấy, dì lầu tận tỉ kheo biết được sự diệt tận các lậu vặt. Các lầu vặt của ta đã được diệt tận. Này các hiền giả, lại nữa, Vì lầu tầng tỉ kheo Chánh quán như chân Với chánh tuệ các dục dòng như lửa than hừng Các lầu hoặc của ta đã được diệt tầng Này các hiện giả Lại nữa Vì lầu tầng tỉ kheo Tâm hướng xuất ly Tâm thiên xuất ly Tâm nặng về xuất ly Tâm lấy xuất ly là mục đích Tâm quan hỷ ly dục Đoạn trừ hoàn toàn mọi lậu hoặc trú Này các hiện giả Đối với dì lầu tầng tỉ kheo Các lầu hoặc của ta đã được diệt tầng Này các hiện giả, lại nữa Đối với dị lầu tận tỉ kheo Bốn niềm An-trú được tu tập, khéo tu tập Này các hiện giả, đối với dị lầu tận tỉ kheo Các lầu hoặc của ta đã được dịp tầng Này các hiện giả, lại nữa Đối với dị lầu tận tỷ kheo Năm căn được tu tập, khéo tu tập Này các hiện giả, đối với dị lầu tận tỉ kheo Các lầu hoặc của ta đã được dịp tầng Này các hiện giả, lại nữa Đối với dị lầu tận tỉ kheo Mấy giác chi đã được tu tập, khéo tu tập, này các hiền giả, đối với vị Lão Tần Tỷ các lầu hoạt của ta đã được diệt tận. Đây các hiền giả, lại nữa, đối với vị Lão Tần Tỷ Thánh Đạo đã được tu tập, khéo tu tập. Này các hiền giả, đối với vị Lão Tần Tỷ Khêo, Đạo đã được tu tập, khéo tu tập. Như vậy là sức mạnh của vị Lão Tần Tỷ Nhờ sức mạnh ấy, vị Lão Tần Tỷ Khêo biết được các lầu hoạt của ta đã được diệt tận. Như vậy là bảy pháp cần được tu chứng. Như vậy, bảy pháp này là chân như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đặng chánh giác. Có tám pháp có nhiều tác dụng, có tám pháp cần phải tu chứng. 1. Thế nào là tám pháp có nhiều tác dụng? Có tám nhân, tám duyên đưa đến chứng đắc trí tuệ, căn bản phạm hạnh. Nếu chưa chứng được, đưa đến bồi tăng, hoãn đại phát hiện viên mãn nếu đã chứng được. Đây cái hiền giả ở đây ai sống gần bậc đạo sư hoặc một vị đầu phạm hành đáng tôn kính nhờ vậy mà tâm quý được sắc xảo, ái lạc và cung kính được an trú. Như vậy là nhân thứ nhất, thứ nhất được đến chứng đắc trí tuệ, căn bảo phạm hành nếu chưa chứng được, được đến sự bội tăng, hoán đại phát triển viên mãn nếu đã chứng được. Ai sống gần bậc đạo sư hoặc một vị đầu phạm hành đáng tôn kính Nhờ vậy mà tàm quý được sắc xảo, ái lạc và cung kính được an trú Người này thỉnh thoảng đến các dị ấy và đặt những câu hỏi Này tôn giả, vấn đề này là thế nào? Vấn đề này nghĩa như thế nào? Và các vị này đối với người ấy nêu rõ những gì bị che phức Phơi bày ra những gì bị giấu kín Và diệt trừ mọi nghi ngờ đối với những vấn đề đang còn nghi ngờ Như vậy là nhân thứ hai, duy thứ hai đưa đến sự bồi tăng quán đại phát hiện viên mãn nếu đã chứng được. Sau khi đã nghe pháp, vị này được khai sự an tịnh, an tịnh về thân và an tịnh về tâm. Như vậy đại như thứ ba, thứ ba được đến. Này các hiền giả, lại nữa, vị Tỳ kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự giới bổn ba đầy đủ qua nghi chánh hành, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong các học pháp. Như vậy là như thứ tư, thứ tư được đến. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ đa văn ghi nhớ điều đã nghe, chất chứa điều đã nghe. Những các pháp siêu thiền, trung thiền, hậu thiền, nghĩa gian đầy đủ, để các phẩm hạnh hoàn toàn viên mãn thánh Những pháp ấy, vị ấy nghe nhiều, gìn giữ, ghi nhớ, nhờ lập đi lặp lại, tâm ý suy tư, khéo thành đạt trí. Như vậy là nhân thứ năm, duy thứ năm được đến. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo sống tinh cần, tinh tấn, trừ các ác pháp, thành tựu các thiền pháp, vững chắc kiên trì đối với các thiền pháp. Như vậy là nhân thứ 6, duy đưa đến. Này các hiền giả, lại nữa, Di Tỷ kheo có chánh niệm, có chánh niệm tối thượng và phân tích rõ ràng ghi nhận, nhớ rõ điều làm đã lâu ngày, nói đã lâu ngày. Như vậy là nhân thứ 7, là duy thứ 7 đưa đến. Này các hiền giả, lại nữa, Di Tỷ kheo sống quán sát sự xuất hiện của năm thủ quỹ, đây là sắc, đây là tập của sắc Đây là diệt của sắc Đây là thọ Đây là tưởng Đây là hành Đây là thức Đây là tập của thức Đây là diệt của thức Như vậy là nhân thứ 8 Duyên thứ 8 Đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hành Nếu chưa chứng được Đưa đến sự bồi tăng Quảng đại Phát triển viên mãn Nếu đã chứng được Như vậy là 8 Pháp có nhiều tác dụng Hai Thế nào là 8 Pháp cần phải tu tập Bác thánh đạo Chánh kiến Chánh tư duy Chánh ngữ Chánh nghiệp chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là tám pháp cần phải tu tập. Ba. Thế nào là tám pháp cần phải biến kiên? Tám thế pháp đắc và không đắc, không có thanh danh danh và có danh danh, chê và khen, lạc và khổ, như vậy là tám pháp cần phải biến kiên. Bốn. Thế nào là tám pháp cần được trừ? Tám tà: tà kiến, tư duy, tạ ngữ, tà nghiệp, tà tinh tấn, tà niệm, tà Như vậy là 8 pháp cần phải đoạn trừ 5. Thế nào là 8 pháp chịu phần tai hại 8 giải đại sự Này các hiền giả Vì tỷ kheo phải làm một công việc Như Kinh Phúng Tùng chương 3 Điểm 1 phần 4 Như vậy là 8 pháp chịu phần tai hại 6. Thế nào là 8 pháp hướng đến thù thắng 8 tinh tấn sự Như Kinh Phúng Tùng chương 3 Điểm 1 phần 5 Như vậy là tám pháp hướng đến thù thắng. 7. Thế nào là tám pháp rất khó thể nhập? Phạm hạnh trú, tám bất thời bất tiếc Như kinh Phúng Tùng chương 3, điểm 2, 4. Chín phạm hạnh trú, trừ đoạn nói về sanh atu la thân, thành ra chỉ còn tám. Như vậy là tám pháp rất khó thể nhập. 8. Thế nào là 8 pháp cần được sinh khởi? Tám đại nhân tâm. Pháp này cho người dục, pháp này không phải cho người đa dục, pháp này cho người tri túc, pháp này không phải cho người không tri túc, pháp này cho người an tịnh độc cư, pháp này không phải cho người ưa tụ hội. Pháp này cho người siêng năng tinh tấn. Pháp này không phải cho người giải đãi, pháp này cho người có niệm hiện tiền, pháp này không phải cho người thất niệm. Pháp này là cho người có định tâm. Pháp này không phải cho người không có định tâm, pháp này cho người có trí tuệ, pháp này không phải cho người có ác tuệ. Pháp này cho người không ưa thích lý luận. Pháp này không phải cho người ưa thích lý luận. Như vậy là tám pháp cần được sanh khởi. 9. Thế nào là tám pháp cần được thắng kiên? xứ. Như kinh Phúng tụng chương 3 điểm 1 phần 10. Như vậy là tám pháp cần được thắng kia. 10. Thế nào là 8 pháp cần được chứng ngộ 8 giải thoát Như Kinh Phúng Tùng chương 3 điểm 1 phần 10 Như vậy là 8 pháp cần được chứng ngộ Như vậy 80 pháp này là chân, thực, như thị Không phải không như thị Không phải sai khác Được như lai giác ngộ, chánh đẳng chánh giác Có chính pháp có nhiều tác dụng Có chính pháp cần được chứng ngộ 1. Thế nào là chính pháp có nhiều tác dụng Chính pháp tư duy về căn pháp Do chánh tư duy Hân quang xanh Do hân quang hỷ xanh Do tâm quang hỷ Thân được khinh an Do thân khinh an Lạc thọ xanh Do lạc thọ Tâm được định tĩnh Do tâm định tĩnh Biết được thấy được sự giận như chân Do biết nhờ thấy như chân Hiểm ly xanh Do hiểm ly Ly dục xanh Do ly dục Vì ấy được giải thoát Như vậy là chính pháp có nhiều tác dụng Hai Thế nào là chính pháp cần phải tu tập Chính thanh tịnh cần chi Với hành thanh tịnh thanh tịnh cần chi Tâm thanh tịnh thanh tịnh cần chi Kiến thanh tịnh thanh tịnh cần chi Đoạn nghi thanh tịnh thanh tịnh cần chi Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh thanh tịnh cần chi Hành tri kiến thanh tịnh thanh tịnh cần chi Tri kiến thanh tịnh thanh tịnh cần chi Tuệ thanh tịnh thanh tịnh cần chi Giải thoát thanh tịnh thanh tịnh cần chi như vậy là chính pháp cần được tu tập 3. Thế nào là chính pháp cần được biến tri Chính hữu tình trú Như Kinh Phúng Tùng Chương 3, điểm 2, phần 3 Như vậy là chính pháp cần được biến tri 4. Thế nào là chính pháp cần phải đoạn trừ Chính ái căng pháp Do duyên ái tầm cầu sanh Do duyên tầm cầu đắc lợi sanh Do duyên đắc lợi phân biệt sanh Do duyên phân biệt tham dục sanh Do duyên tham dục thủ trước sanh Do duyên thủ trước chấp trì sanh Do duyên chấp trì sang tham sanh Do duyên sang tham, hộ trì sanh, do duyên hộ trì chấp trượng, chấp kiến, tránh tụng, tranh luận, tương phản, đi gián ngữ, giọng ngôn và các ác bất thiện pháp khai sanh. Như vậy là chính pháp cần phải đoạn trực. 5. Thế nào là chính pháp chịu phần tai hại? chính hại tâm Như kinh phúng tụng, chương 3, điểm 2, phần 1 Như vậy là chính pháp chịu phần tai hại. 4. Thế nào là chính pháp hướng đến thù thắng? chính điều phục hại tâm, như kinh Phúng Tụng chương 3, điểm 2 phần 2. Như vậy là chính pháp hướng đến thù thắng. 7. Thế nào là chính pháp rất khó thể nhập? Chín loại sai biệt. Do duyên dễ sai biệt, xúc sai biệt sanh, do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh, do duyên thọ sai biệt, tưởng sai biệt sanh, do duyên tử sai biệt, tùy duy sai biệt sanh, do duyên tùy duy sai biệt, dục sai biệt sanh, do duyên dục sai biệt Niết định sai biệt sanh. Do duyên nhiệt tình sai biệt, tâm cầu sai biệt, đắc lợi sai biệt sanh, như vậy là chính pháp rất khó thể nhập. 8. Thế nào là chính pháp cần được sanh khởi? Chánh tưởng, bất tịnh tưởng, tử tưởng, thực yểm ly tưởng, nhất thiết thấy gian bất là tưởng, vô thường tưởng, khổ tâm tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên ngã, đó trừ tưởng, vô tham tưởng. Như vậy là chính pháp cần được sanh khởi. 9. Điều nào là chính pháp cần được thắng trí? Chính thứ đại trú. Như kinh Phúng tụng, chương 3, điểm 2, 5. Như vậy là chính pháp cần được thắng trí. 10. Thế nào là chính pháp cần được chứng ngộ? Chính thứ đại diệt. Như kinh Phúng tụng, chương 3, điểm 2, phần 6. Như vậy là chính pháp cần được chứng ngộ. Như vậy, 90 pháp này là chân thực như thì, không phải không như thì không phải sai khác được như là giác ngộ, chánh đẳng chánh giác. Có 10 pháp có nhiều tác dụng, có 10 pháp cần được giác ngộ. 1. Thế nào là 10 pháp có nhiều tác dụng? 10 pháp hỗ trợ nhân pháp. Như kinh Phúng Tụng, chương 3, điểm 3, phần 1. Như vậy là 10 pháp có nhiều tác dụng. 2. Thế nào là 10 pháp cần phải tu tập? 10 viễn xứ. Như kinh Phúng Tụng, chương 3, điểm 3, phần 2. Như vậy là 10 pháp cần phải tu tập 3. Thế nào là 10 pháp cần phải biến tri 10 xứ Nhãn xứ, sát xứ, tỉ xứ, thanh xứ, dĩ xứ, hương xứ, thiệt xứ, dị xứ, thân xứ, xúc xứ Như vậy là 10 pháp cần được biến tri 4. Thế nào là 10 pháp cần phải đoạn trừ 10 tà pháp Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà màng, tà tinh tấn, tà niệm tà định, tà trí, tà giải thoát Như vậy là 10 pháp cần được đoạn trừ 5. Thế nào là 10 pháp chịu phần tái hại 10 bất thiện nghiệp đạo Như Kinh Phúng Tùng, chương 3, điểm 3, phần 3 Như vậy là 10 pháp chịu phần tái hại 6. Thế nào là 10 pháp hướng đến thù thắng 10 thiện nghiệp đạo Như Kinh Phúng Tùng, chương 3, điểm 3, phần 4 Như vậy là 10 pháp hướng đến thù thắng 7. Thế nào là 10 pháp rất khó thể nhập Mười thánh tri, như Kinh Phúng Tùng, chương 3, điểm 3, phần 5. Như vậy là 10 pháp rất khó thể nhập. 8 thế nào là mười pháp cần được sinh khởi? 10 tưởng, bất tịnh tưởng, tử tưởng, thật ỉm ly tưởng, nhất thiết thế gian bất lạc tưởng, vô thường tưởng, khổ tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên khổ, đoạn tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. Như vậy là 10 pháp cần được sinh khởi. Chính, thế nào là 10 pháp cần được thánh tri? 10 đoạn tự sự. Ta kiến do chánh kiến đoạn tận. Do duyên tà kiến, các ác bất thiện pháp khởi lên. Các pháp này được đoạn tận. Do duyên chánh kiến, các thiện pháp được tăng cường, viên mãn. Tà tế duy do chánh tư duy đoạn tận. Ta ngữ do tránh ngữ đoạn tận. Ta nghiệp do chánh nghiệp đoạn tận. Ta mạn do chánh mạn đoạn tận. Ta niệm do chánh niệm đoạn tận. Ta định do chánh định đoạn tận. Ta trí do chánh trí đoạn tận. Tại giải thoát, do chánh giải thoát đoạn tận Do duyên tài giải thoát, các ác bất thiện pháp thởi lên Các pháp này được đoạn tận, do duyên chánh giải thoát Các thiện pháp này được tăng cường viên mãn Như vậy là 10 pháp cần được thắng riêng 10. Thế nào là 10 pháp cần được chứng ngộ 10. Vô học pháp Như kinh Phúng Tùng chương 3 3.3 phần 5 Như vậy là 10 pháp cần được chứng ngộ Như vậy, 100 pháp này Là chân, thực, như thị Không phải không như thị, không phải sai khác Được như lai giác ngộ, chánh đẳng chánh giác Như vậy, tôn giả Sariputta thuyết giảng Các dị tỷ kheo ấy quan hỷ Tính thọ lời dạy của tôn giả Sariputta Phẩm Bhatika Bhatika Udhambarika Kakavati Và aganaka Naka Sambasa Baha Burisala Khanam Siga Lovada Atanatyya Sagiti Dasuttara Dė 11 kinh này Được gọi là Phẩm Patika Đoạn trừ mọi khổ đau Đem lại chân lạc thọ Chứng bất tử an tịnh Dưới mật Đại Pháp Dương Hết kinh trường bộ Thực hiện bởi trung tâm diệu Pháp Âm Giò Khôn Diệt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: www.giokhoandiet.net